em đến bên đời hoa vàng một đoán một thoáng hương bay bên trời phố hà nào có ai hay ta gặp tình cờ nhưng là cơn gió em còn cứ mãi đến bên đời hoa vàng rực rỡ ngào dễ chẳng phai trong lòng nỗi nhớ ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù xin cho bốn mùa đất trời lặng gió. đường chân em đi hoa vàng mấy độ những đường cỏ úa từng giọt sương thu yêu em thật thà em đến nơi này bao điều chưa nói lặng lẽ chia xa xa lòng quá vội một cõi bao la ta về gần Em cười đầu đó trong lòng phố xa đông vui. Em đến nơi này vui buồn đi nhé, đời sẽ trôi xuôi qua gần qua suối Một vết thương thôi Ghiền Mì một Để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 Sao lòng quá vội, một cõi bao la ta về ngậm ngùi. Em cười đâu đó trong lòng phố xa.